Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhạc lên xem đi Đứa bé nói rồi, nó đứng dậy đứng im nhìn Tám mặt cười Tám nhìn đứa bé đang nhìn hắn cười mà thấy làm sợ hãi lắm vì cái điệu cười của nó đến kỳ lạ Tám lại hướng ánh mắt nhìn cô gái kia dò xét Nhưng cô ta vẫn chưa quay mặt lại nhìn hắn lấy một lần Cô ta vẫn cứ đứng im mà quay lưng về phía cửa, chỗ mà Tám đang đứng 8 giờ giờ bước tới, cúi đầu nhặt vật mà đứa bé kia vừa ném tới trước mặt của hắn lên xem. Vật nhận được đó là một khung ảnh. Tám nhặt khung ảnh lên xem thì giá bên trong khung ảnh là một bức ảnh truyền thần đen trắng của một cô gái trẻ, giống như một bức ảnh đặt trên bàn thờ của người đã khuất trong nhà của mỗi gia đình vậy. Tám còn đăm mãi nhìn cô gái trong khung ảnh mà không để ý và cô gái kia đang quay mặt lại nhìn hắn cho tới khi giọng nói của cô ta lại một lần nữa vang lên. Bây giờ anh biết đây là nhà ai rồi chứ? Tám quá hoảng sợ. Khung hình trong tay của Tám rơi bịch xuống dưới đất. Hình ảnh của một cô gái trẻ và một đứa trẻ con hiện diện trước mặt của Tám làm cho hắn run sợ lên như chưa dừng lại ở đó. Hắn lùi ra ngoài, thì bên trái cuối căn phòng, phía trong cánh cửa cũng vừa có ai đó mở ra. Hai người, một đàn ông, một đàn bà, cả hai tuổi đã cao, họ đi từ trong căn phòng vừa được mở ra đó, vừa nhìn thấy 8 đứng ở bên ngoài, bà lão kia đã hỏi 8: "Mày là ai? Vào nhà tao làm gì? Căn nhà này không thuộc về mày, mau cút đi." Bây giờ 8 không còn nghi ngờ gì nữa, những người mà hắn đang nhìn thấy đúng thực là không có phải là người, mà là những hồn ma đã chết trong căn nhà này. 8 sợ quá quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bên tai của 8 là tiếng cười, kèm theo giọng nói gay ám ảnh tâm trí của 8 vẫn không ngừng vang lên. Giọng nói ấy chính là của đứa bé trai đó. "Đây không phải là nhà của mày, nếu mày còn đến đây, mày sẽ chết, sẽ chết đấy." 8 bỏ chạy khỏi căn nhà mà hắn vừa mua của tay việt, chạy đến nơi tên nẩn em đang đợi ở bên ngoài. Thấy mặt của 8 đang tỏ ra rất sợ, thấy lạ tên nẩn em vội hỏi hắn, "Anh 8?" Anh làm sao vậy? Đi, đi, đi, đi, đi mau lên, nhanh lên. Gã đàn em thấy Tám rục đi gấp như vậy, cũng đành nổ máy, phóng xe rời đi, mà chả hiểu Tám gặp phải cái chuyện gì trong căn nhà, mà khi trở ra, hắn đã lại sợ đến như vậy. Tám trở về căn nhà cũ của hắn, trong đầu thì hoang mang lo sợ. Hắn không nghĩ được rằng, trong căn nhà của Việt, bán cho hắn lại là con ma. Tám buột miệng nói, Chặt lẽ căn nhà đó đúng thực là có ma, nên mới bán rẻ như thế. Chẳng lẽ lời đồn về nhà ma là có thật ư? Tiếng chuông cửa bên ngoài làm cho 8 dừng lại cái mớ suy nghĩ trong đầu nhìn ra cửa. Hắn đứng dậy đi ra mở cửa cho bốn tên đàn em của 8, cũng vừa mới tới nhà của hắn vào trong nhà. Trong số bốn tên vừa tới, một tên trong số bốn tên đó nói với 8: "Bọn em gọi xe tải rồi, đợi xe tới." là sẽ bắt đầu chuyển đồ của anh lên thôi. Tám châm điếu thuốc rồi hỏi một câu làm bốn đàn em ngơ ngác nhìn nhau, bởi câu hỏi của tám là cả bốn gã đều bất ngờ. Tám hỏi: "Chúng mày có tin trên đời này có ma hay không hả?" Một gã cười hỏi tám: <cười> "Đại ca sao hôm nay anh lại quan tâm tới môn này vậy chứ?" Tám gật gù, nét mặt chưa hết hoang mang, tám nói: "Tao sợ, tao nhìn thấy ma thật rồi chúng mày ạ." Câu trả lời của tám làm cả bốn tên kia không nhịn nổi phì cười, một tên cười rồi nói với tám: "Anh ơi, mà với quỷ cái gì chứ? Làm gì có ma? Nếu ma thật thì chẳng nữa, anh có giết họ đâu mà anh phải sợ chứ." Câu trả lời của tên vừa rồi làm cho tám im lặng, không nói gì thêm. Trong tâm trí của tám từng nhìn thấy bản thân của hắn dính trên người rất nhiều máu, nhưng máu của ai thì hắn có vắt óc cũng không thể nhớ ra được gật đầu với tên đàn em. Ô tô tải cũng vừa tới trước mặt của căn nhà cũ của hắn, tám nói: "Thôi, xe tải tới rồi. Chúng mày phụ tao dọn đồ ra xe đi. Cố gắng trong ngày hôm nay phải chuyển xong đó, đừng có để đến ngày mai nhé." Bốn tên đàn em đồng ý trước lời đề nghị của tám mà bắt tay vào việc chuyển đồ từ trong nhà ra ngoài xe giúp cho hắn. Đến đầu giờ chiều thì việc chuyển đồ sang căn nhà mới của tám cũng đã xong. Tám đứng trong nhà nhớ lại hình ảnh của ông bà lão cùng cô gái trẻ và đứa trẻ con kia thì không khỏi làm cho tám cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tám dự tính sẽ bán căn nhà này ngay khi được giá và lúc đó số tiền lời từ việc bán nhà thực sẽ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net